Bách luyện thành tiên, huyến vũ, chương 1440 xài yêu cùng cổ thú. Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện aud.xyz. Trong tu La Môn này hiện có tới mấy trăm tu sĩ cùng yêu dược sự tình. Quan gia hẹp đường như vậy không phải là hiếm. Nhưng cũng không phải đều là người chết ta sống nếu tu vị song phương. Không mấy trinh lệch thì vẫn bình an vô sự. Dù sao không có trọng bảo, có ai lại nguyện ý phân sinh tử chứ? Ngược, số lượng tu sĩ hoặc yêu thú ngã xuống dưới cấm chế thoáng cách đã mấy chục. Lúc này Lâm Hiên đem toàn bộ thần thức phát ra, trên đường chưa gặp thêm gì hung hiểm, lại bay được một tuần trà, chân mày hắn vừa động rừng độn quang. Một khu rừng trúc ánh vào trong tầm mắt, Lâm Hiên nhìn ra bên ngoài, tựa hồ có một huyễn trấn đang bao phủ khuôn mặt hắn đang lộ vẻ trầm ngâm thì lại nhíu mày thi triển ẩn nặc thuật thân hình lói lên rồi biến mất khí tức cũng trở nên như có như không qua một lát thanh âm vù vù như truyền vào tai một con đại xà thân to như thùng nước từ đàng xa nghênh phong truyền đến di chuyển nhanh chóng vô cùng nó dài tới hơn bảy trượng toàn thân màu xanh lục khí thế phát ra tựa hồ không kém dao long Là hóa hình kỳ yêu tộc Lâm Hiên thầm ngạc nhiên. Yêu tộc hóa hình kỳ đều đã mở ra linh trí. Biến thành hình người. Có điều đại xà này lại vẫn dùng bản thể di Chuyển a Đột nhiên thanh xà ngóc thẳng thân lên. Một tầng gió lúc bao phủ lấy. Nó. Lát sau khi gió lúc tan đi thì một nữ tử hiện ra ở trong tầm mắt. Nữ yêu này dáng người thon dài cũng có phần vài phần nhan sắc. Chỉ là hai bên mặt đều lấm tấm vảy rắn nhỏ yêu gì mà mỹ lệ như móng tay. sa yêu sau khi hiện thân thì vẻ mặt cảnh giác dò xét chừng chút. Tuy chỉ là hóa hình trung kỳ yêu tộc nhưng thần thức của ả này rất cường, đại. Cảm ứng có chút không ổn nhưng không thể giải thích được. Nhất thời trên mặt yêu sa lộ vẻ do dự. Lát sau lại phất ngọc thủ một cái một thanh liễu diệt phi đao bay vút ra tiếng xé gió truyền vào. Tay hơn 10 cây lục trúc bị chém ngã nhưng không thấy gì tượng gì. Xa yêu không khỏi nghi hoặc, chẳng lẽ linh giác của ả phạm sai lầm? Bất quá ả vẫn không dám lỗ mãng, hung danh tu La môn đại thịnh. Có ai nguyện ý đem mạng nhỏ của mình ra đùa giỡn? Chân trừ trúc lát, ả vỗ vào bên hông đem một đạo quang bay bắn ra. Một con tiềm thử rất lớn đập vào mi mắt Lâm Hiên có chút kinh ngạc. Thiệm thử vốn không phải đồ ăn của xà tinh sao. Không ngờ ả này lại. Nuôi nó làm linh thú quả thực là khác biệt. Thể hình con yêu tộc cấp 3 này to lớn hơn cả lão hổ. Nhìn qua phải. Nặng tới chừng 6-700 cân. Nhưng đối mặt với xà nữ nhỏ nhắn lại. Có vẻ sợ hãi vô cùng. Đi. Xà tinh chỉ vào. Thiệm thử ngần ngừ một chút rồi nhảy cóc tiến vào trong rừng trúc. Tuy vậy tốc độ cực nhanh, một lát đã xâm nhập trong. Trượng trong rừng trúc vẫn bình yên vô sự, không có phát sinh sự tình. Gì? Lúc này Sa nữ mới nhẹ nhàng thở ra. Xem ra lúc trước à đã đa nghi, một tầng xương vũ yêu quái tỏa ra quanh thân. Sa nữ lại hiện nguyên hình. Con thanh xà cỡ đại trườn vào trong rừng trúc. À vừa tiến nhập trong rừng trúc không lâu thì cách không xa không khí lăn tăn như sóng nước, thân ảnh Lâm Hiên hiện ra. Rống. Đột nhiên một tiếng kêu kinh thiên động địa truyền ra cả đại địa, dường như rung chuyển. Trên mặt sa tinh tràn đầy vẻ hoảng sợ. Đột ngột trước mắt hoa lên rồi rừng cây biến mất. Lâm Hiên chỉ thấy một quái thú to lớn vĩ đại hình dạng như con cá sấu đang há miệng hiện ra, lộ hai hàm răng sắc nhọn trắng hếu khiến người kinh hãi. Bản thể xà tinh cũng dài tới 7-8 trường nhưng trong cái mồm đỏ lòm của con quái thú này lại chỉ như con run. Trong mắt lâm hiên co lại, cảnh tượng khi trước chẳng qua chỉ là huyễn, thuật, thì ra rừng trúc chính là cái đầu của quái vật. Nó mở cái mồm, to như chậu máu thi triển huyễn thuật biến thành. Như vậy không cần suốt lực, chỉ cần có sinh linh đi qua sẽ trở thành. Con mồi của nó là phương pháp săn mồi xảo diệu mà con ngạc ngư to vĩ đại đến mức không thể tưởng tượng, từ đầu đến đuôi dài chừng gần ngàn trượng. Uy áp của nó cũng khiến hô hấp của Lâm Hiên trở nên dồn dập. Cổ thú, hắn đã gặp qua nhưng lần đầu gặp chủng loại hình thể khủng khiếp như thế này. Không biết nó sống bao nhiêu vạn năm, có lẽ là từ thời kỳ thượng cổ. Lại ở Bồng Lai Sơn hấp thu linh khí nên khẳng định khó chơi vô cùng. Nhưng như vậy giá trị nổi đan của nó còn vượt xa hóa hình kỳ yêu tộc Sau khi thôn phệ xà tinh cùng thiềm thử trong mắt cổ thú toát ra vẻ. Thỏa mãn, lại nhìn về lâm hiên với vẻ tham lam. Thân thể nhỏ bé kia còn chưa đủ cho nó nhét kẽ răng. Có điều lại ẩn. Chứa một lượng linh lực tinh thuần cực lớn. Thứ này đối với nó hấp dẫn không sánh nổi. Rầm, cổ thú nuốt nước miếng thanh âm vang rồi khác nào tiếng sét đánh. tuy linh trí của nó chưa mở ra nhưng ầm ầm cảm giác kẻ trước mắt rất khó đối phó. lâm hiên quyết định tiên hạ thủ vi cường. tay áo phất một cái mấy chục đạo kiếm khí như cá bơi lượn ra, sau đó nginh phong biến dài tới mấy trượng. cổ thú này tuy thân thể vĩ đại nhưng ngàn trượng thì sao? chỉ thể hình sơn quái tại tuyết minh môn còn lớn hơn. đi. Lâm Hiên chỉ vào các đạo kiếm khí lượn một vòng rồi tụ thành một dòng. Suối kiếm ngũ sắc hung hăng bắn tới phía trước. Thình thịch bùm bùm thanh âm truyền vào tai không biết có phải thể. Hình cổ thú quá lớn nên lười động thân hay không bị kiếm quang hung. Hăng chém chúng khắp đầu và tứ chi. Có điều kiếm quang chém tới không mảy may hiệu quả. Ngoài thân cổ thú, có một tầng lân giáp dày đặc nhìn qua đầy bụi mặm nhưng cứng sắn đến. Mức không thể tưởng tượng Thậm chí ngay cả vết cắt cũng không có Khiến Lâm Hiên lộ vẻ kinh ngạc Cự ngạc đương nhiên không ngây chờ bị đánh tiếp Nó gầm lên rồi há cái Mồm to đỏ lòm như bồn máu Phun ra một cột sáng tới vài chục trượng Tốc độ nhanh đến cực điểm Cả một vùng không gian đều lói lên ánh Hồng Dù Lâm Hiên có thi triển Cửu thiên vi bộ cũng tránh không được lâm hiên nguy nhưng bất loạn một tầng hào quang hiện liên bao phủ thân thể của hắn đã đem cở thiên linh thuấn mở ra oanh cột sáng nện thẳng lên linh thuấn nhất thời lâm hiên bị cường lực bị chấn văng ra xa phòng ngự không bị công phá nhưng trong mắt lâm hiên ẩn ẩn vẻ đăm chiêu hắn đương nhiên không có thời gian đôi co cùng cổ thú này bạch quang lói lên nguyệt nhi đã xuất hiện ở trước mặt dự định hợp lực Hai người mau chóng đem nó diệt trừ